Mơ chẳng như vì sao gọi đầu muôn yêu Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ con trong đời những ngày thương tiếc song subscribe như vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bão cuồng chứ phố đêm lạc lối hướng yêu chiêm năm như hàng cây giá lại hướng mến phố đêm chờ người phong sứ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 vẫn luôn yêu đời bằng câu cả tiếng Tì vui trong giấc mưa dù b vẫn chứ Ph phố đêm lạc loài hướng yêu chìm đắm như hàng câyi lâu rồi có niềm riêng hay cho tôi 10 ngọ thiên thần cho tôim 10 ng thiên thần để tôi yêu người tôi yêu yêu người không yêu và người chưa chưa yêu để tôi siêu người tôi yêu siêu người không yêu và người chưa